các em thân mến, người thiếu phụ được thầy trò ngài Philip Fox cứu giúp đã được họ đưa đến nhà ga Alhambad. Họ quyết định đưa cô ấy rời khỏi Ấn Độ bởi nếu cô còn ở đây sẽ rất nguy hiểm. Ngài Fox sai Vạn Năng đi vào phố để mua sắm tư trang cho người thiếu phụ. Trước khi đoàn tàu khởi hành đi Benares, Philip Fox và Vạn Năng bày tỏ lòng biết ơn và cảm kích đối với Francie và người dẫn đường. Ngài Fox. Gửi lại họ một số tiền khá lớn và tặng người dẫn đường con voi Kuni. Họ tạm biệt nhau trong biện dịn. Đoàn tàu chở ba người đi Beranet, tiếp tục hành trình gian khổ đang đón chờ phía trước. Trước tấm lòng cao thượng và nhân ái của thầy trò Philip Fox, Auda, tên người thiếu phụ, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Nếu không có thầy trò ngài Fox cứu giúp, thì Auda đã gặp hiểm nguy.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 diễu qua như một tia chớp và một làn khói trắng thường che phủ những chi tiết của nó. Các hành khách chỉ có thể nhìn thoáng qua một chút pháo đài Suna ở cách Benares hai mươi dặm phía đông nam, một pháo đài cổ của các vương hầu xứ Bihar, thành phố Khardapur với những xưởng chế tạo nước hoa hồng quan trọng của nó, ngôi mộ đức ông Cokvalit dựng trên tà ngạn sông Hằng. thành phố Pusa có pháo đài thành quách patna đô thị công nghiệp và thương mại lớn thị trường thuốc viện chủ yếu của ấn độ mongia thành phố mang đậm tính chất châu âu tính chất anh như manchester hoặc berg nổi tiếng về những lò đúc sắt những xưởng chế tạo dao kéo và gươm giáo với những ống khói cao nhà khói đen làm bẩn bầu trời của bà la môn một đòn trắng trợn đánh vào xứ sở của thơ mộng, rồi đêm đến và giữa tiếng gào giống của những con hổ báo, chó sói trốn chạy trước cái đầu xe lửa. Con tàu phóng hết tốc lực và người ta không còn nhìn thấy cả thành phố Gonggo lẫn thành phố Rua hoang phế, cả chedapa xưa là kinh đô, lẫn bước van Holy, lẫn Sandegago, mảnh đất pháp ấy Trên lãnh thổ Ấn Độ tại đây, vạn năng tự hào được thấy phấp với lá cờ của Tổ quốc Anh. Cuối cùng, 7 giờ sáng, tàu đến Canquista. Chuyến tàu bể đi Hồng Kông 12 giờ trưa mới nhổ neo. Vậy là Philiad Phúc còn giành được 5 tiếng đồng hồ nữa. Theo hành trình của ông, nhà quý phái này phải đến thủ đô Ấn Độ ngày 25 tháng 10, tức là 23 ngày sau khi rời Luân Đôn. Và ông ta đã đến đúng ngày ấn định. Như vậy, ông không đến muộn, cũng không đến sớm. Điều không may là hai ngày được lợi giữ London và Bombay đã bị mất đi. Ta biết tại sao rồi, trên chặng đường qua bán đảo Ấn Độ. Nhưng ta có thể đoán được rằng Philias Phốc cũng chẳng tiếc nó chút nào. Tàu đỗ ở Ga, Vạn Năng là người đầu tiên trên toa tàu bước xuống. Theo sau anh, ông Phúc dìu bà bạn trẻ đặt chân lên sân ga. Philias Phúc định đến thẳng chiếc tàu bể đi Hồng Kông để thu xếp cho bà Auda ăn nghỉ ở đó được thuận tiện. Ông không muốn rời xa bà chừng nào, bà đang còn ở trên cái xứ sở nguy hiểm cho bà đến thế. Vào lúc ông Phúc sắp ra khỏi ga, một viên cảnh sát lại gần ông và nói, Ông là Philias Phúc, tôi đây. Người này là người hầu của ông? Viên cảnh sát chỉ vào vạn năng hỏi thêm. Vâng, xin mời cả hai ông theo tôi. Ông Phóc không biểu lộ một chút ngạc nhiên nào. Viên cảnh sát là người đại diện của pháp luật và đối với mọi người Anh thì pháp luật là thiêng liêng. Vạn năng với những thói quen của người Pháp của Anh muốn lý sự nhưng viên cảnh sát cầm dùi cui khẽ đụng vào Anh Và Philias Phóc ra hiệu bảo anh cứ phục tùng. Bà này đi với chúng tôi được không? Ông Phóc hỏi. Có thể được. Viên cảnh sát đáp. Viên cảnh sát dẫn ông Phóc, bà Auda và Vạn Năng đến một xe song mã. Một kiểu xe có bốn bánh và bốn chỗ ngồi. Đóng hai ngựa. Xe bắt đầu chạy. Không ai nói gì trong suốt dặng đường kéo dài khoảng 20 phút. Cái xe thuật đầu đi qua khu phố đen với những phố xá chật hẹp, hai bên là những căn nhà ổ chuột, trong đó lúc nhúc một đám dân tứ chiếng bần thiểu và sách dưới, rồi xe chạy qua khu phố Tây với những nhà gạch vui mắt, những hàng dừa dợp mát, những cột buồm tua tủa và mặc dầu mới sớm bảnh mắt đã có những người cưỡi ngựa sang trọng và những cỗ xe tráng lệ phóng trên đường phố. Chiếc xe song mã dừng lại trước một ngôi nhà trông bề ngoài rất bình thường, nhưng chắc chắn không phải là nhà ở của tư nhân. Viên cảnh sát cho những tù nhân của mình xuống. Người ta có thể thật sự gọi họ bằng cái tên ấy và dẫn họ đến một phòng có cửa sổ lắp chấn song sắt và bảo họ. Đến 8 giờ rưỡi, các ông sẽ trình diện trước quan tòa Boladia. Rồi anh ta rút lui và đóng cửa lại. Thôi. bị tóm rồi vạn năng kêu lên buông mình xuống một cái ghế tựa bà Oda liền nói ngay với ông phóc bằng một giọng không giấu nổi xúc động thưa ông xin ông cứ bỏ mặc tôi chính vì tôi mà ông bị truy nã chính vì để cứu sống tôi philias phóc chỉ đáp lại chuyện là ấy chuyện không thể có được bị truy nã vì hai cái vụ sắt ti đấy ư vô lý Đời nào những kẻ đi kiện như thế lại dám trình diện trước tòa Hẳn là có sự nhầm lẫn gì đây Ông Phúc nói thêm rằng trong bất kể trường hợp nào Ông cũng không bỏ mặc bà thiếu phụ Và ông sẽ đưa bà đến Hồng Kông Nhưng 12 giờ trưa thì tàu biển chạy rồi Vạn Năng nhắc lại Trước 12 giờ trưa chúng ta sẽ ở trên tàu Ngài quý phái lạnh như tiền chỉ trả lời đơn giản như vậy Câu nói được khẳng định dành mạch đến nỗi vạn năng không thể tự nhủ. Hẳn chứ, nhất định là thế. Trước 12 giờ trưa, ta sẽ ở trên tàu. Nhưng anh cũng chưa thật chắc dạ cho lắm. 8 giờ rưỡi, cửa buồng mở, viên cảnh sát lại hiện ra và dẫn các tù nhân sang phòng bên. Đó là một phòng xử án và một công chúng khá đông gồm người Âu và người bản xứ đã tề tựu trong tòa án. Ông Phóc, bà Auda và Vạn Năng ngồi trên một ghế dài đằng trước chỗ ngồi của quan thẩm phán và viên lục sự. Quan thẩm phán ấy, tức quan tòa Obadia, hầu như đi liền ngay đó bước vào, theo sau là viên lục sự. Đó là một người to lớn, béo tròn. Ông nhấc bộ tóc giả treo ở một cái đinh và lanh lẹn đội vào đầu. Vụ kiện thứ nhất, ông nói, nhưng đưa tay lên đầu. Ông kêu lên, ủa, không phải là bộ tóc giả của tôi. Dạ đúng vậy, thưa ngài Obadia, bộ tóc của tôi đấy ạ. Viên lục sự đáp, ông bạn Oyster Poop yêu quý. Một vị quan tòa làm sao có thể ra lời phán quyết minh mẫn với bộ tóc giả của viên lục sự được. Việc trao đổi tóc giả được tiến hành. Trong thời gian những thủ tục sự bị ấy, vạn năng sôi lên sùng sục vì nóng ruột. Vì anh thấy cái kim đồng hồ có vẻ chạy nhanh kinh khủng trên mặt đồng hồ lớn của tòa án. Vụ kiện thứ nhất, quan tòa Obadia lại nói. "Philias Phốc, viên lục sự Oyster gọi. Tôi đây, ông Phốc đáp. Vạn năng, có mặt. Vạn năng đáp, tốt. Quan tòa Obadia nói, các bị cáo. Thế là hai ngày nay, người ta rình đón các ông ở tất cả các chuyến tàu từ Bombay đến. Nhưng người ta buộc cho chúng tôi tội gì nào? Vạn năng nóng nảy kêu lên. Rồi các ông sẽ biết. Quan tòa đáp. Thưa ngài, ông phúc lúc này mới nói. Tôi là một công dân Anh và tôi có quyền. Người ta đã làm gì thiếu tôn trọng ông chưa? Ông Obadia hỏi. Chưa hề. Tốt, cho mời nguyên cáo vào. Theo lệnh quan tòa, một cánh cửa mở ra và viên mõ tòa được ba giáo sĩ ấn độ vào. Thôi đúng rồi, vạn năng lẩm bẩm, đúng là cái bọn vô lại định thiêu sống bà và bạn trẻ của chúng ta đây mà. Các giáo sĩ đứng trước quan tòa và viên lục sự cất cao giọng đọc một đơn kiện về tội phạm thánh. buộc tội ông philias và người hầu của ông đã xâm phạm một nơi thờ phụng của đạo bà la môn các ông nghe rõ chưa quan tòa hỏi philias phốc thưa ngài rõ ông phốc trả lời và nhìn đồng hồ và tôi thú nhận à ông thú nhận tôi thú nhận và tôi đợi ba giáo sĩ này đến lượt họ cũng thú nhận những gì họ định làm ở chùa pilaji các giáo sĩ nhìn nhau Họ có vẻ không hiểu gì về những lời của bị cáo. Hẳn thế. Phản năng hùng hổ kêu lên. Ở chùa Pilaji ấy. Nơi họ định đem thiêu sống nạn nhân. Tế thần của họ. Các giáo sĩ càng sừng sốt. Và quan tòa Obadia thì hết sức ngạc nhiên. Nạn nhân tế thần nào? Ông hỏi. Thiêu sống ai? Ở giữa thành phố Bombay ư? Bombay nào? Phản năng kêu lên. Tất nhiên. Đây không phải chùa Palaji, mà là chùa maitleba Hin ở Bombay. Và tăng chứng thì đây, đôi giày của kẻ Phạm Thánh, viên lục sự nói thêm, rồi đặt một đôi giày lên bàn làm việc của ông. Giày của tôi, vạn năng kêu lên ngạc nhiên đến cùng cực, không thể ghìm được tiếng kêu bất giác bật ra ấy. Ta đã có thể đoán ra sự lầm lẫn trong đầu ông chủ và người hầu. Cái sự kiện trong ngôi chùa ở Bombay họ đã quên rồi, nhưng chính nó đã đưa họ đến trước vành móng ngựa ở Kangkwita. Thật vậy, viên thanh tra cảnh sát Pisa đã hiểu tất cả lợi ích mà ông có thể khai thác được từ cái việc rủi ro này. Ông hoãn giờ khởi hành của mình lại 12 tiếng đồng hồ, đến làm thầy rủi cho các giáo sĩ chùa Malibahin. Biết rõ chính phủ Anh... Tỏ ra rất nghiêm khắc với loại tội phạm này, ông hứa hẹn với họ những khoản bồi thường lớn, rồi trên chuyến tàu, ông dẫn dượt theo tên Phạm Thánh. Nhưng do thời gian mất vào việc giải phóng người thiếu phụ quá chồng, Philiad Phốc và người hầu của ông đã đến Kangkwista sau Fisher và đám người Ấn Độ. Trong khi ấy, thì các quan tòa đã được điện báo từ trước là phải bắt giữ các bị cáo khi họ xuống tàu. Ta có thể hình dung sự thất vọng của Fischer khi ông được tin Philead vẫn còn chưa đến thủ đô Ấn Độ. Ông đã phải nghĩ rằng tên trộm của ông đã xuống một ga nào đó trên tuyến đường sắt xuyên bán đảo và lỉnh trốn trong những tỉnh phía Bắc trong 24 tiếng đồng hồ. Fischer ôm trong lòng những nỗi lo héo hắt ruột gan dình tên trộm ở nhà ga. Cho nên, ông vui sướng biết chừng nào khi trông thấy hắn ngay buổi sáng này từ trên tàu bước xuống, cùng đi với một người đàn bà trẻ mà quả thật, ông không thể giải thích được sự có mặt. Ông lập tức phóng một viên cảnh sát đi bắt hắn. Và như thế là ông Phóc, Vạn Năng và bà vợ hóa của vương hầu xứ Bundenkun được dẫn đến trước tòa của Obadia. Và nếu Vạn Năng không quá mê mải vào công việc của mình, anh Hẳn đã nhìn thấy, ở một góc tòa án, viên thám tử đang theo dõi cuộc tranh tụng với một hứng thú dễ hiểu. Bởi vì Canquita cũng như ở Bombay, cũng như ở Sune, lệnh bắt vẫn còn chưa đến tay ông. Trong khi ấy, quan tòa Obadia đã ghi vào biên bản lời thú nhận của Vạn Năng lỡ miệng thốt ra. Còn anh hẳn sẵn sàng đổi bằng tất cả những gì anh có thể lấy lại những lời lẽ khinh suất của mình. Các em vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn pháp Jean Verne. Diễn tiến câu chuyện sẽ như thế nào? Mời các em đón nghe chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi tuần sau nhé. Chúc các em có nhiều niềm vui. Thân ái, chào tạm biệt.